Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi thở không muốn nổi luôn. Sáng đó tôi, cái chuyện đầu tiên phải làm liền là lật đật chạy đi mua giấy tiền vàng bạc rồi đem về đợi chàng dạng tối tôi mới đi qua phòng mà chú Danh ở đó. Tôi ngồi đó tôi đốt giấy tiền rồi tôi khấn giái. Chú anh nơi chú Danh con sợ lắm. Nếu mà chú Danh sống khôn thác thiên về chứng giám. Đây nè, con ít tiền gửi cho chú nè. Chú về mà nhận đi, rồi chú đừng có cho con thấy thêm lần nào để mà hỏi mượn tiền nữa. Con sợ chú lắm, chú danh nơi chú biết không? Con khấn con giá như vậy, rồi sau đó con đốt xong giấy tiền hết rồi. Con mới cảm thấy nhẹ lòng. Nói thiệt nghe, ngồi đốt mà bụng đó, nó đánh lô tô, tim thì nó đập thình thịt, thành thịt, lạnh hết xương sống. Khi đó mà con nghĩ, trời ơi trời, trong lúc mà đốt giấy tiền dặn bạc, chú danh mà ông hiện ra chắc con chết liền tại chỗ quá rồi còn phần chú nhân thì cũng không biết vì cái lý do gì nhà của ổng vậy đó mà ổng sau này ổng không có ở đó nữa ổng đi mua cái nhà khác rồi cái nhà đó ổng cho người ta mướn rồi cách đây mấy năm ổng cũng bán cho người ta luôn có lẽ là ổng ám ảnh cái tiếng gọi lúc nửa đêm mua đồ thiếu hay mua thiếu mua thuốc thiếu đó nên ổng sợ mà ổng dọn đi nơi khác Còn cái nhà mà chú Danh rút ổng chết, bà Bảy và bà phá cái phân đọc, căn phòng đó ra rồi bà mới xây lại. Rồi sau này bà Bảy, bà đi định cư nước ngoài cùng mấy người con gái của bà. Rồi để lại nhà cho anh của chú Danh ở. Rồi giờ đây thì anh của chú Danh cũng bán cái, cái căn nhà đó luôn, mua cái nhà nơi khác để ở. Rồi thỉnh thoảng thì cũng thấy có về để mà thăm lại xóm cũ, thăm bạn bè ở đó. Còn về phần tôi thì từ ngày tôi đốt giấy tiền và khấn giá với chú Danh thì cho đến tận bây giờ có lẽ chú thương, chú hiểu và chú nhận. Cho nên chú không cho tôi thấy chú thêm một lần nào nữa. Đây là cái câu chuyện mà nói về người chị bạn của con mà con quen biết cái chú Thảo. Chú Thảo cho con cũng xưng là tôi khi kể chuyện nha. Câu chuyện như thế này Vào năm 2000 tôi quen với một chị bạn Chị ấy tên là Yến Sau này tôi mới được biết Chị ấy phạm tội giết người Và người ta đặt cho chị cái tên là Yến sát thủ Giống như kiếm hiệp vậy Phải nói tụi tôi chơi với nhau cũng khá thân Nên sau một thời, thời gian dài Mà mất liên lạc Tôi có tình cờ được biết Chị đang được nhà nước nuôi Với tội danh giết người Nghe nói tôi cũng ấn lạnh, rồi tôi cũng ghé lên thăm chị được một lần, tôi mới được nghe chị kể lại chuyện của chị. Phải nói mang thân phận đàn bà, 12 bến nước, trong thì nhờ, đục thì chịu, chứ biết tính sao bây giờ. Chồng của chị là một người đàn ông vũ phu hay đánh vợ, đã vậy đó, còn bỏ nhà đi theo người khác. Nghe chị nói mà tôi thiệt là thấy thương chị hết sức luôn. Đàn bà khi lấy chồng mà. Ai mà không muốn mình có được cái gia đình trọn vẹn. Rồi sống bên cạnh người đó hạnh phúc cả đời. Vợ chồng thì cái gì cũng có thể chia sẻ cho nhau. Chứ đâu có đem đi chia sẻ cho người khác được. Tiền bạc, vật chất của cái thôi có thể đi nhưng đặc biệt cái chuyện tình cảm không thể nào đạt chia năm xe bảy được chồng của chị bỏ nhà đi cho đã rồi đã vậy nghe đến lúc không biết chắc cần tiền cần bạc hay là cần cái gì quay về năng nĩ ý ôi đâu phải một lần đâu hết lần này đến lần khác khi đó thì chỉ có con mà nó còn nhỏ quá chỉ nghĩ là vì con thôi rộng lòng mà tha thứ rồi cho cho chồng chị quay về ở lại với nhau để cho con nó có cả cha lẫn mẹ phải nói mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi mỗi cảnh không có ai giống ai hết thấy chị sống khổ quá thực sự trong lòng tôi cũng muốn khuyên chị bỏ mẹ nó đi cho rồi cho nó khỏe nhưng mà không dám tại vì tôi nghĩ cái tội lớn nhất trong đời là mình đi chia rẽ vợ chồng của người ta cho nên tôi chỉ khuyên chỉ thôi thôi nếu còn nợ đó hết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện